Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng khi nào sẽ có Bồ Tát thị hiện nhỉ? Nếu ánh sáng của Bồ Tát có thể đầy được phong ra khỏi người thì chỉ cần cậu xuất hiện vào một thời điểm có ánh sáng của Bồ Tát đó là được. Chuyện này có lẽ nên hỏi sư thầy Thầy là đệ tử của Phật Môn, đệ tử của Bồ Tát thì khi nào Ngài Hiển Linh chắc thầy sẽ biết. Mai phải kể lại chuyện này với Hạ thằng bạn thân nhất của Phương nghe mới được Cơm miền màn suy nghĩ mãi rồi Phương chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Phương đang đứng ngay trước cầm, trời sáng tăng tăng, không có một bóng người nào qua lại trên con ngõ nhỏ. Phương hít một hơi đầy khoan khoái. Bất chợn Phương nhìn tích thấp thoáng phía xa, có một bóng dáng thân quen. Dưới gốc cây xì ngày trụ ngã ba đầu ngõ, cách cầm giấy trọ của Phương chỉ cỡ 20 m Có một người mặc áo pháp nhà chùa màu vàng. Thật lạ thật chính là thầy đại trí đang đứng ở đó. Thầy định gọi lớn, Phương con lại đây nào? Phương vui mừng bước tới nhưng mà hôm qua thầy chưa hỏi tên Phương bao giờ. Sao thầy lại biết tên Phương chứ? Thầy lại vẫy tay lần nữa mà nói, lại đây đi theo ta, ta có cách giải vong cho con. Phương chạy lại phía thầy chỉ khi còn vài mét nữa là tới chỗ. thì thấy bỗng sau lưng cổ Phương có tiếng gọi lớn. Còn đi đâu vậy quay lại đây Phương nhận ra tiếng cổ mẹ cậu quay ngoắt lại thì mẹ đang đứng ở đầu cổng gọi với Phương nhìn lại sư thầy đã vẫn đứng ở đó không ngừng ra hiểu cho phương tiến tới trong lòng của Phương bối rối nghi hoặc rồi chợt lá bùa trên cổ của Phương cứ run lên từng hồi Phương giật mình kinh ngãi lùi lại mấy bước Cậu rượm người quay lại phía của mẹ đang định chạy về thì bất chợtường mảng ra trên cơ thể của sư thầy rơi xuống Bốc thành một làn khói xám lơi lượng bay lên. Cứ như vậy cho tới khi cả cơ thể của sư thầy biến thành một làn khói dày đặc, chuyển thành màu đen phủ khắp một tầng không gian. Rồi tụi lễ với nhau chuyển màu từ từ thành hình của một phi nhân có sắc trắng đỏ. Phi nhân đó mình người đầu chim cao cữ 2 mét, tay chân mảnh mai, nước da sáng ngời trắng mút, cánh tay dài gần tới đầu gối, mỗi tay 6 ngón. Ngón tay dài độ 15 phân, thon mảnh nhìn rất đẹp. Phi thần khoác trên mình chiếc áo trùng dài điền thân, không có ống tay áo. Cổ của phi nhân cũng đeo nhiều vòng lớn màu vàng rất lạ. ngang lưng lại có đeo một chiếc đai màu đỏ tía. Trên mặt đai có vẽ những hình hoa thú, đều rất đẹp và tinh xảo. Áo của phi nhân mặc dài quá đầu gối, cổ chân cũng lại đeo các vòng vàng. Đi chân chân, bàn chân dài 20 phân, mỗi chân 6 ngón, mỗi ngón dài tầm 10 phân, trông như chân chim nhưng mà lại thanh mạnh, sáng đẹp lạ. Cậu phi nhân trở lên trên là hình đầu chim, giống gì không rõ, vừa như là đại bàng lại vừa như chim cắt. Lông dày màu đen xếp chồng sắt nhau, màu dài đến 20 phân quạp xuống, màu xám, bóng. đôi mắt của phi nhân mở to, con người bốc lửa đỏ rừng rực. Tay trái của phi nhân cầm một cây đàn lớn trông như cung đàn cầm, màu sáng vàng đàn xo so dây căng. Có tới hơn 20 giây, xe đàn màu cức trong sáng tỏa ra ánh sáng vàng. Trên đầu của phi nhân có một vòng lửa lớn cháy rừng rực, hào quang tỏa ra xung quanh. Quanh vai của phi nhân là những bóng đen mờ mờ bay lượn, lộ do dạng chim đều có màu đỏ lửa, trông huyền ảo kỳ dị vô cùng. Quấn giấy chân của phi nhân là khoảng vài ba con cáo nhỏ, lông đều màu xám lại ẩn hiện như đám khói. Thật là tướng tâm ma vĩ, tỏa ánh lửa trong đêm, thân phi nhân bất hoại. Quỷ thần oai phong dễn. Phương hồn viết lên mây toàn thân rụng rời đầu gối run rẩy, tim đập liên hồi như muốn nổ tung, câu khuỷu chân đổ gục xuống nền đất lạnh. Phi nhân hét lên một tiếng thanh âm cao vút chát chúa, phương liền nhận ra ngay Chính là giọng nói lạ Phương đã nghe thấy trong đầu khi ở chùa. Phi nhân liền nói, ta là Khẩn Na La, thần ở cõi trời dục giới biết điều thì mau mau hàng Đoạn chẳng để cho Phương kịp đắp, Khẩn Na La đưa tay vút mạnh một cái linh cung đàn, một thanh âm chất chúa vang lên đinh tài nhức ấp. tức thì một làn gói xanh từ trên dây đàn bắn ra lao thẳng vào Phương. Khi tới gần Phương nó đắt thành hình một con chim lớn màu xám khói. Trần Lạp Bồ nhìn cổ Cổ Phương tỏa ra muôn đạo hào quang, lóa cả mắt cổ Phương, trước vào một làn gói kia tan đi ngay. Khẩn Na La gầm lên một tiếng dữ dội, phẩy mạnh cung đàn một cái nữa, thế chiếc vòng đỏ rực nữa trên bầu trời liền bắn ra một tầng lửa bao trới thẳng của Phương. Phương thấy cấp bận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net